Trường 373, đều có mưu tính, vạn càng cầu đặt mua. Tô Vũ bên này, khi hắn xem xong tư liệu, củng cố một thoáng cảnh giới, đêm nay đi qua. Ba ngày, Tô Vũ cảm thụ một thoáng, lấy ra một chút thiên nguyên khí, có chút ngoài ý mướn. Giữa ba ngày, nơi này thế mà không có tử khí, này có ý tứ gì? Tử khí cũng chia thời gian. Thử linh ba ngày không ra, có hay không cùng này chút có quan hệ. Ba ngày, thực lực suy yếu sao? Thật đúng là thành quỷ. Tô Vũ thì thào một tiếng, cũng không phải quá để ý. Tử linh mặc dù là tử vong sinh linh, cũng không đại biểu vạn tộc không tồn tại loại này tương tự sinh mệnh, loại thực lực này cùng hoàn cảnh có liên quan sinh linh cũng không ít. Ngũ hành tộc liền rất rõ ràng, thủy linh tộc tại vùng nước tuyệt đối mạnh mẽ, rời đi vùng nước, cũng là như thế. Ban ngày tử linh chuyển động thiếu, thực lực suy yếu, trong cổ thành người cũng dám ra cửa. Tô vũ điều chỉnh một thoáng chính mình hình dạng, biến thành một cái anh tuấn trung niên đại thúc, cũng mặc kệ mọi người đến cùng có thể hay không đoán được mình rốt cuộc là ai, này không trọng yếu Hắn muốn tìm cái thích hợp gian phòng đi xem một chút. Tại cổ thành, không có thể tùy ý động võ. Đương nhiên, không sợ chết linh, vẫn là có thể động võ, điểm này Tô Vũ tâm lý nắm chắc. Thiên nguyên khí đủ nhiều, ta cũng không sợ Tử Linh. Tô Vũ trong lòng thâm đủ, hắn hiện tại không sai biệt lắm còn thừa lại 400 phần thiên nguyên khí, lượng không ít, tăng thêm trong tay còn có không ít tinh huyết, thật gặp Tử Linh, cũng không có đáng sợ như vậy. Điều kiện tiên quyết là, không nên quá mạnh, bằng không nhất kích liền giết chết chính mình. Đi ra phòng. Tối hôm qua, không người đường đi, giờ phút này cũng là nhiều hơn không ít sinh linh, hai bên đường, có một ít cửa hàng thế mà khai trương. Tô Vũ hết sức kỳ lạ. Thế mà thật đúng là dám ở này gây dựng bất quá ngâm lại, cũng như thường, người ta cũng muốn tu luyện, cũng muốn sinh tồn. Cho dù là bản địa cư dân, cái kia cũng cần tu luyện. chư thiên chiến trường ở D, hòa bình địa phương không nhiều, cổ thành kỳ thật xem như một cái rất tốt ở giữa giao dịch điểm, tối thiểu tại đây, bởi vì tử linh ảnh hưởng, động võ sát suất muốn thấp rất nhiều. Không giống địa phương khác, người làm cái giao dịch địa điểm, có lẽ không có qua mấy ngày liền bị cường giả cho cướp. Thấy Tô Vũ theo trong phòng đi ra, đi ngang qua một chút sinh linh cũng không thèm để ý, một đầu chim lớn, nện bước lao ra bước, liếc qua Tô Vũ, còn cố ý nói một câu nói, nhân tộc. Còn không chạy, tại đây đợi, cũng không sợ huyền khải nhất tộc tìm người nhân tộc phiên thoái. Tô Vũ liếc qua này chim lớn, cười nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bất quá huyền khải nhất tộc thực lực, chúng ta tộc có gì thật là sợ, hướng chi trong thành bọn hắn còn dám như thế nào Nhân tộc lao tiểu tử, không nghe chi quyên, không sớm thì muộn xong đời. Cái kia chim lớn đung đưa bộ pháp, cùng Tô Vũ cùng đường, tùy ý nói, Huyền Khải nhất tộc đóng quân thiên diệt thành mấy trăm năm, tại đây thế lực vẫn là rất mạnh, thủ vệ quân đều có không ít Huyền Khải nhất tộc, bọn gia hỏa này đủ hung ác, vì mở ra một chút cỗ úc, tộc nhân mình đều hóa thành cổ thành cư dân, thật muốn đối phó nhân tộc, nhân tộc có thế không đáng chú ý, thủ vệ quân có đôi khi có khả năng điều khiển một chút tử linh. Tô Vũ trong lòng khẽ động, Huyền Khải nhất tộc Tối hôm qua cái kia đêm tuần quần, ăn mặc áo giác, hắn cũng là không có quá để ý, cũng không dám đi sâu dò xét, tên kia không phải là huyền khải nhất tộc A. Đà tạ đạo Hữu Tô Vũ mặc dù xem này chim lớn đung đưa bộ pháp hết sức hài hước, bất quá đối phương nhắc nhở chính mình, cũng là hảo tâm, hắn có chút hiếu kỳ nói, huyền khải nhất tộc còn dám tại thành bên trong đối phó nhân tộc hay sao? Thành bên trong cũng không phải bọn hắn định đoạn. Người không hiểu, chúng ta thiên diệt thành chu danh xương việc không ai quản lý, này mặc kệ, cái kia mặc kệ, ngược lại mặc kệ Tô Vũ ngốc trệ một thoáng, này chim lớn lại đung đưa chim đầu nói, ngược lại không có quan hệ gì với hắn, hắn đều mặc kệ. Trừ phi ngươi đánh tới phủ thành chủ bằng không thì, hắn cũng là bình thường quản quản thành trì thu nhập, mặt khác đều không thèm để ý. Như vậy phải không? Tô Vũ ngoài ý muốn, thành chủ này làm, liệp thiên các nói đối phương khôi lỗi thành trụ, đây là có đạo lý. Dạng này cũng tốt. Không quản sự, cái kia cũng sẽ không cố ý nhằm vào chính mình đi. Đến mức huyền khải nhất tộc. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, chim hình. Mắng ai đây? Cái kia chim lớn đông nhiên có chút nổi nóng, Tô Vũ im lặng, không có mắng ngươi à, ta gọi ngươi chim hình có vấn đề sao? Chim lớn đung đưa nói, ta không phải phi điều nhất tộc, bản chim nhưng thật ra là phượng hoàng nhất tộc. Chi mạch, đến hô phượng hình. Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng ngán thẩm, ngươi là phượng hoàng chi mạch. Đừng làm rộn. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết, ngươi không phải liền là đả nhất tộc sao? Xem như điều tộc, còn bay không cao cao ý chu ở dê loa ý kia, chạy cũng là rất nhanh, ngụy bay lượng nhất tộc. Phượng Minh ngươi tại sao lại nói huyền khải nhất tộc sẽ đối nhân tộc ra tay? Cái kia chim lớn, trên mặt lộ ra nụ cười, giờ phút này, thế mà mơ hồ có chút gian trá bộ ráng, đồng nhiên không lên tiếng nữa, chuyến ông nói, vị này nhân tộc đạo huynh, ta nhìn ngươi hiền hòa, mới nhắc nhở ngươi vài câu, muốn hiểu càng nhiều, đó là phải mạo hiểm. Dứt lời, cái kia bài trí cánh, hơi khoa tay một thoáng, hai cây cánh lông vũ, bày ra một cái vạn giới thông dụng tư thế. Tô vũ đã hiểu. Ta đi. Ta nói sao? Làm sao ra cửa liền gặp được hào điểu, không ngờ là ra 3N tình báo kiếm tiền. Chắc không được xem xét ta là nhân tộc, lập tức lại gần. Tô Vũ cũng là im lặng, chuyến ông nói, nhiều ít. Điểm công lao không ớn, các người nhân tộc điểm công lao, chúng ta cũng không dám đi nhân tộc địa bàn đuổi, thông dụng bình thường là nguyên khí dịch, cho ta cái 100 giọt là được, thu phí không cao. Cũng tạm được, hoàn toàn chính xác không cao. 100 giọt, tại nhân cảnh cũng là mấy trăm điểm công hơn dĩ nhiên, trên thực tế cũng không ít chẳng qua là bây giờ Tô Vũ ra ưn nư tở dodo và cờ hở. Hơi do dự một chút, có vẻ hơi dãy rủa, lúc này mới truyền âm nói, một trăm giọt cũng không ít, Phượng huynh là có tình báo tuyệt mật. Xem như. Vậy nếu là không đáng, không đáng trả lại tiền. Tô Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng không nói nhảm, mở ra bên cạnh một cái không phòng, lôi kéo cái kia chim liền đi vào, cùng người khác học, hắn vừa mới cũng quan sát một thoáng, có chút ra gia hỏa giao dịch, chính là như vậy, lôi kéo đối phương tiến vào một cái không phòng là được. Quả nhiên, Lão Điểu cũng không thèm để ý, ngược lại cũng không sợ cái tên này trong phòng xuống tay với chính mình. Vào phòng, Tô Vũ lấy ra 100 giọt nguyên khí dịch, cho nó một nửa, rất nhanh nói, trước tiên nói, nói không có vấn đề, còn lại về ngươi. Vì sao nói huyền khải nhất tộc muốn đối nhân tộc ra tay? Chim lớn tùy ý nói, đây còn phải nói. Ngươi nhân tộc Tô Vũ, giết Thanh Khải cùng Hồng Khải, khẳng định là muốn trả thù, liệp thiên bảng liền hai vị này vào bảng, đều bị giết, không trả thù, cái kia còn có mặt mũi chỗ lẫn Dĩ nhiên, huyền khải nhất tộc cũng chưa chắc có sao mà to gan như vậy, liền dám trực tiếp đối ngươi nhân tộc ra tay, có thế hôm qua. Nói đến đây, chim lớn chim trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, hôm qua, huyền khải nhất tộc mang theo hai sinh vật hình người trở về huyền khải nhất tộc trụ sở, sinh vật hình người, ta xem cái kia huyền khải nhất tộc cường giả còn có chút coi trọng, đơn giản, liền người, thần, ma, tiên tứ tộc có khả năng này bị bọn hắn coi trọng như vậy, vừa vặn lại là hôm qua, tô vũ vừa làm ẩm ý một thoáng. Cái kia đại hạ phủ lại giết bọn hắn đóng giữ cường giả, không phải tìm các ngươi nhân tộc phiền toái mới là. Lạ. Nay chim lớn cũng không có gì thực tế chứng cứ, liền là suy đoán, thế nhưng đầy đủ lại nói, khẳng định là ma, thần, tiên tam tộc ra hỏa, ma tộc rất bá đạo, rất ít như thế lén lút, ta xem, không phải tiên tộc liền là thần tộc. Sáng sớm hôm nay, phụ cận chú ngoài thành một chút huyền khải tộc cường giả cũng bị điều trở về, không phải đối nhân tộc ra tay, chẳng lẽ là chúng ta Phượng Hoàng tộc ra tay. Không nói gì, Nói rất hay có đạo lý, ngươi một con chim, phân tích cũng là đạo lý rõ ràng. Chim Hinh Khu khu, Phượng Hinh có ý tứ là, có tiên tộc hoặc là thần tộc cùng đối phương cấu kết lại, chuẩn bị mượn dùng huyền khải nhất tộc trong thành lực lượng, tiến hành lùng bát, đối nhân tộc ra tay. 89 phần 10 Chim lớn cười nói, không có việc gì, chạy đi, đừng sợ. Việc này thường có, qua mấy ngày liền không sao, lần này đại khái là tới lục soát người cái này nhân tộc Tô Vũ, tên kia hôm qua ở ngoài thành Lắc Lư. Thiên tài bình thường đều chịu đựng không nổi cổ thành dụ hoặc, không làm được tối hôm qua liền ẩn vào tới, cho nên mới sẽ điều lực lượng tới lùng bắt. Tô Vũ lần nữa không nói gì, không ngờ, thiên tài liền nhất định chịu không được cổ thành dụ hoặc. Vậy cũng chưa chắc đi. Được a tối thiểu ta tới, cái này cũng là không có đoán sai. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, Phượng Hinh có ý tứ là, Huyền Khải nhất tộc nắm giữ một chút cổ thành lệnh Dĩ nhiên, chim lớn đương nhiên nói, bọn hắn đều đóng quân đã nhiều năm như vậy, khẳng định coi a Điềm Liệp Tiên các mua một chút điểm tình báo, trên đại thể xác định Tô Vũ ở đâu, tại cái kia phủ cận mở một thoáng, có người cổ úp, cái kia Tô Vũ nhất định phải chết. Tô Vũ hít sâu một hơi, không sợ làm cho nhiều người tức giận. Sợ cái gì? Chim lớn tùy ý nói, này có gì phải sợ, tới cổ thành, bình thường đều là cùng đường mặt lộ, huyện Khải nhất tộc có vô địch tòa trấn, tại sao phải sợ bọn hắn? Nhiều người tức giận có cái gì dùng? Người lại độ, cũng chịu không được vô địch một câu. Vậy bọn hắn có thế nào một khâu cổ thành lệ? Cái này ta cũng không biết. Chim lớn hoảng cái đầu, bất quá, ngươi nếu là da da cao, ta có thể giúp ngươi nghe ngóng, trên thực tế không có gì dùng, không quan tâm thế nào một câu thu thập các ngươi là đầy đủ, quá sâu địa phương, các ngươi lại vào không được. Huyền khải nhất tộc, trước đó giống như mở qua 20 tầng cổ Úc, cái kia tối thiểu nắm giữ 20 tầng cổ thành lệnh đi. 20 vòng. Vòng số càng lớn, càng đến gần bên ngoài, phủ thành chủ xem như một khâu bên trong. Mở qua 20 tầng bên trong phòng. nghĩ đến nơi này Tô Vũ cũng là không có vội vã nói cái này, mà là hỏi, phượng huynh biết cổ thành cơ duyên làm sao thu hoạch được sao. Chim lớn nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, biết. Người muốn đi cầm cơ duyên. Đi phủ thành chủ. Đi cổ ốc. Vẫn là đi cướp đoạt cổ thành lệnh, giết chết linh. Tô Vũ dừng lại một chút, rất lâu, cắn răng nói, đà tạ chim huynh. tôi không ngươi cái tổ tiên. Liệp thiên các. Ngươi đại gia. Quá đen, không ngờ, cái gọi là đại cơ duyên, liền một con chim đều biết. Miễn phí dâng tặng tin tức. Chim lớn giống như nhìn ra cái gì, đồng nhiên có chút cảnh giác lên, lặng lẽ nói, cái kia, giao dịch hoàn thành, ta phải đi, còn lại 50 giọt nguyên khí dịch, ta từ bỏ, chúng ta buôn bán, ra giá mắc tiền một tí, ngươi không trả giá, ta cũng không thể thu lòng dạ hiểm độc tiền. Chim lớn trong lòng bán thầm, này không phải là liệp thiên các giao dịch đối tượng A. Tô Vũ hỏi một chút ra lời kia, nó ngay từ đầu không nghĩ nhiều, xem xét Tô Vũ biểu tình kia. Đây là bị lửa, bị hố A. cái kia 89/10 Là Liệp Thiên các mở lòng dạ hiểm độc giá. Liệp Thiên các một thanh giao dịch đối tượng, không phải đỉnh cấp cường giả, liền là tuyệt thế thiên tài, bởi vì những người này có tiền, những người khác, Liệp Thiên các kỳ thật rất ít liên hệ. Kẻ trước mắt này, không phải đỉnh cấp cường giả, liền là nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Mà Tô Vũ. Giờ phút này có lẽ liền trong thành. Chim lớn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Có muốn không ta vẫn là chạy a. Nay tùy tiện tìm người tâm sự, giao dịch một thoáng, đều có thể gặp được chính chủ, cũng là không, có người nào Tô Vũ không có lên tiếng âm thanh, tiện tay đem còn lại những nguyên khí dịch đó ném cho nó, tức giận đến lá gan đau. Miễn phí dương tạng, những tên kia lại dám thu ta năm kiện Huyền giai đỉnh phong binh khí. Sớm muộn tìm các ngươi tính sổ sách. Chim lớn gặp hắn nắm nguyên khí dịch qua ra, suy nghĩ một chút vẫn là nói, thói quen liền tốt, hàng so ba nhà, huynh đài là tại Liệp Thiên các mua tin tức đi. Như thường, tin tức của bọn hắn. Nói như thế nào đây, quý một điểm, nhưng là chân thật, chúng ta bên này, nói câu khó nghe chút, có chút liền là suy đoán liền la tin tức ngẩm, nhìn thoáng chút, "Xin khuyên một câu, chớ nổi giận, đừng nóng giận, đừng tìm ta." Việc này rất bình thường, ăn nhiều mấy lần thua thiệt là được, đến mức Liệp Thiên các tin tức cũng không phải thuần túy lòng dạ hiểm độc, uy tín vẫn là có bảo đảm. Nếu là tin tức giả, có thể bắt đền, Liệp Thiên các cũng sẽ bồi. Tô Vũ gật gật đầu, nhìn về phía chim lớn, "Phượng huynh là đoán được ta là ai?" "Không có." Chim lớn phủ nhận, vội vàng nói, "Chúng ta làm chút ít bản suy ý, làm sao nói cái này?" Phượng Minh sẽ không quay đầu bán ta đi. Tuyệt đối sẽ không." Chim lớn vội vàng nói, "Chúng ta tiểu nhân vật, dù cho đi lên tìm Huyền Khải nhất tộc nói, ta phát hiện người nào ở đâu, cũng không gặp được à, Gặp được, người ta cũng không tin à, một khi không tìm được người, bị thiên nộ, vậy liền xong đời, kiếm chút món tiền nhỏ, mất mạng, nào có ngu như vậy, đúng không?" Tô Vũ khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, "Cái kia Huyền Khải nhất tộc tìm không thấy Tô Vũ, sẽ đối những người khác tộc ra tay. Cái này khó mà nói." Chim lớn cẩn thận rất nhiều. Giải thích nói, đơn thuần huyền khải nhất tộc chưa chắc có lá gan này, sau lưng có cường giả chỗ dựa, vậy thì có, huyền khải nhất tộc cùng nhân tộc bản cũng không cùng, các người nhân tộc Thiên Trú Vương đại nhân, vẫn muốn thủ tiêu bọn hắn lao tổ, cho nên quan hệ cũng không phải quá tốt. Liên cung long tằm nhất tộc một dạng, các người nhất tộc diệt tằm vương cũng vẫn muốn thủ tiêu Long Tằm Vương, cho nên có cơ hội giết nhân tộc, kỳ thật cũng sẽ không từ bỏ. Tô Vũ im lặng, này hai vô địch cũng không phải loại lương thiện, cái này cho nhân tộc tìm hai đối đầu. Huyền khai nhất tộc bây giờ đang ở nội thành. Không có Nhật Nguyệt. Không, Nhật Nguyệt cũng là đại năng, liền một vị, bị giết, hiện tại tự nhiên không có. Thành chủ xác định không sẽ quản. 89 phần 10. Vậy trừ thành chủ, nội thành Nhật Nguyệt nhiều không? Không nhiều lắm đâu, liền hai ba vị, đều là một một ít tộc Nhật Nguyệt, mặt khác đại tộc Nhật Nguyệt, rất ít tới cổ thành. Tô Vũ hiểu rõ, cười nói, đà tạo phương huynh. Khách khí, cái kia. Ta đi trước. Chim lớn trong lòng oán thẩm, không may. Còn tốt, thiên tài có tiền. Cũng không quan tâm này trăm điểm nguyên khí dịch, bằng không thì còn có chút phiền phức. Phượng Minh tùy ý. Tô Vũ đưa mắt nhìn chim lớn ra cửa, rất nhanh, cũng đi theo ra cửa. Trong lòng phiền muộn, đều phán đoán ta tới, ta đây nếu là không có tới, bọn gia hỏa này chẳng phải là công giã tràng. Dựa vào cái gì liền kết luận ta nhập thành. Có muốn không ta ra khỏi thành quân đi. Còn có, này huyền khải nhất tộc, thực có can đảm điều tra gian phòng, nhằm vào nhân tộc. Tiên tộc hoặc là thần tộc tại phía sau màn duy trì bọn hắn ma tộc Chim lớn nói ma tộc khả năng không lớn, này loại quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại chư thiên chiến trường nJ phán đoán hẳn là sẽ không sai, đó không phải là thần tộc liền là tiên tộc. Nhân tộc tại chư thiên chiến trường nJ lẫn vào không được tốt lắm à, tiểu tộc cũng dám dính vào, đây là không có bị đánh sợ. Ta nên làm cái gì? Tô Vũ vướt vướt sọ đầu, hắn kỳ thật không sợ, cùng lắm thì chạy trốn, trời cao mặc chi bay, nào có dễ dàng như vậy bắt lấy chính mình. Mấu chốt là, trong thành này một số nhân tộc làm sao bây giờ? Có chút là tới nghỉ ngơi có chút là tới tị nạn nói thật, tại cổ thành không trở về nhân cảnh rất nhiều đều là phạm tội kỳ thật mặc kệ cũng không có gì có thể bị chính mình dính líu vậy thì có một chút gì đáng tiếc chính mình không có madana thực lực bằng không thì, không có nhật nguyện tỉnh hung dưới đánh không chết bọn hắn tô vũ thở dài, vẫn là thực lực không đủ Madonna liền rất mạnh, nhật nguyện phía dưới dù cho không địch lại, cũng có thể chiến đấu một phiên đến mức đánh chết người tới tử linh, cũng không phải đáng sợ như vậy nghĩ đến nơi này Tổ vũ đồng nhiên tiện tay bắt lấy một người đi đường, tại đối phương rung động ngoài ý muốn tình huống dưới, đồng nhiên nói, hỏi cái vấn đề, huynh đài có thể trả lời một chút không? Có khả năng? Bị người tiện tay bắt lấy, vị này không có bất kỳ phản bất nào, người hỏi. Nghe nói, tử linh xuất hiện là bởi vì nguy hệ tờ di cơ hờ, ta đây khắp nơi với máu, tử linh sẽ xuất hiện sao? Cái kia bị bắt lại như đầu nhân, xem phong tử giống như nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, không thể, chết không được, sống có khả năng. Tỷ như vị đại nhân này chính mình vậy chính mình máu, cái kia là có thể dẫn ra. Đến lúc đó, tử linh liền sẽ một mực đi theo đại nhân. Người có thể đi chịu chết, tuyệt đối đừng lôi kéo ta. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, lại nói, có người làm như vậy qua sao? Dẫn xuất tử linh lừa giết đối thủ. Có. Như đầu nhân ngoan ngoan nói, vẩy máu sự tình, cũng có cường giả làm qua, chết máu không có tác dụng gì, lưu thông máu mới có thể dùng. Dưới tình huống bình thường, không có hố tử đối thủ, đều là chính mình bị xử lý. Cho nên hiện tại có rất ít sinh linh làm như thế, đại nhân nếu là muốn thí nghiệm một thoáng, vẫn là đừng lấy chính mình thí nghiệm. Phong tử thấy nhiều, như đầu nhân cũng không tính quá chết móc, thế nhưng đừng kéo lấy tạ hả, tạ đi ngang qua. Tô Vũ không có hỏi lại lời, buông ra đối phương, mặc cho đối phương cấp tốc rời đi, chính mình cũng rất mau tìm cái địa phương, lần nữa chui vào một gian không phòng, lấy ra điểm bảng, nói thẳng, mua sắm thiên diệt thành huyền khải nhất tộc thực lực tình báo, bao quát hôm qua tới mấy cái kia tiên tộc thực lực tình báo cùng vị trí đến mức có phải hay không tiên tộc. Không quan hệ, tùy tiện nói một chút, thoại thuật mà thôi. Không phải tiên tộc, vậy đối phương tự nhiên không có cách nào bán tình báo cho mình, cái kia chính là thần tộc. Hai chọn một xác suất, tùy tiện đoán một cái, đoán đúng, Liệp Thiên Các cũng không biết mình biết nhiều ít tình báo, nói không chừng sẽ giảm xuống giá cả. Quả nhiên, điểm trên bảng an tính một hồi, rất nhanh có chữ viết biểu hiện. Có khả năng bất quá vị trí không đủ chính xác, mà khác, giờ phút này đại khái xuất ngay tại Huyền Khai nhất tộc trụ sở bên trong. Ngươi muốn mua tùy thời vị trí biến động tình huống. RNG, giá cả. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, thật đúng là tiên tục. Xoa. Bảng danh sách lần nữa chần chờ một chút, rất nhanh biểu hiện tin tức nói, huyền khai nhất tộc thực lực tình báo tặng kèm, tiên tộc thiên tài tình báo, một giọt nhật nguyệt tinh huyết một phần, vị trí tình báo, một giọt nhật nguyệt tinh huyết cung cấp một giờ biến hóa. Cướp bóc đi thôi. Một vị nhật nguyệt bị giết, chết no cũng là rút ra hơn 10 giọt tinh huyết. Không ngờ, ở trong mắt các ngươi, đều không đáng giá. Điểm công lao có thu hay không? Thu, 5 vạn điểm công lao hối đoái một giọt Nhật Nguyệt tinh huyết, nhất trong cảnh. Liên biết sẽ thu, dù sao này Liệp Thiên Các, giống như tại nhân tộc cũng có hệ thống tình báo. Năm một phần vạn giọt, lại bắt đầu đoạn. Nào có đắt như vậy? Tiên tộc thiên tài. Tô Vũ suy nghĩ một chút, nhìn một chút bảng danh sách, từ trên nhìn xuống, rất nhanh lần nữa nói, mua sắm thiên bảng đệ tứ huyền vô cực toàn bộ tư liệu, bao quát vị trí tin tức, làm sao thú phí. Bảng danh sách điên lặng, không đáp lời. Tô Vũ hừ một tiếng lần nữa viết, không buôn bán rồi. Bảng danh sách lần nữa an tĩnh một hồi, qua một hồi mới biểu hiện chữ viết nói, "Làm, thế nhưng, Tô Vũ, cái này cùng ngươi bên trên phần muốn mua tình báo tin tức xung đột." Đối phương cũng không đốc. Khác biệt thiên tài, thu phí tự nhiên không giống nhau. Một giọt nhật nguyệt tinh huyết có thể cung cấp cái gì cấp bậc thiên tài tin tức, Tô Vũ lần lượt hỏi tiếp, rất nhanh liền có thể chính mình đánh giá ra, tiên tộc tới là ai. Tô Vũ tiếp tục viết, "Cái này ta mặc kệ, các ngươi không là công bằng công chính, buôn bán sao? Nếu ta muốn mua ta muốn hỏi giá, các ngươi không nói, còn thế nào buôn bán. Ngay tại Tô Vũ không ngừng viết chữ viết thời điểm, một tòa phiêu đãng tại Chư Thiên Chiến Trừ Nhở trong đại điện, một vị người đeo mặt nạ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa trưởng lão, mở miệng nói, "Trưởng lão, ta phạm sai lầm, ngài đến xem." Một vị vô diện cường giả, cấp tốc đi tới, nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ trước mặt màn hình cố, cười cười, "Thú vị." Nói cho hắn biết, "Giao dịch, nếu hỏi giá, vậy liền nói." "Trưởng lão, cái kia chính hẳn là có thể đánh giá ra thiên diệt thành bên trong tiên tộc là ai. Vô Diện trưởng lão lơ đến nói, đối phương chưa hẳn ngay tại Liệp Tiên bảng bên trong, thuận tiện lấy nói cho hắn biết một chút tin tức, Nhật Nguyệt cảnh tư liệu thẩm tra, đều là một giọt Nhật Nguyệt tinh huyết cờ cỡ cờ, là tiên tộc thiên tài, vẫn là tiên tộc Nhật Nguyệt, nhưng chính hắn phán đoán, không sợ phán đoán sai lầm, không sợ tử vong, như vậy tùy hắn có mua hay không. Trưởng lão anh minh. Vô Diện trưởng lão không nói gì, cấp tốc nói, lần sau không cần phạm đồng dạng sai lầm. Ta nhìn một chút Ngươi lúc trước liền nói tiên tộc thiên tài tình báo. Rất mù mốc. Bao Quát Tô Vũ trước đó hỏi thăm, cũng có thể là đang suy đoán tình báo, mặc kệ hắn có hay không đoán đúng, cũng không cần cho hắn chuẩn xác đáp án, mua lại nói. Biết. Người đeo mặt nạ có chút nơm nớp lo sợ, vô diện trưởng lão cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, nói cho hắn biết tình báo, nếu là tiên tộc hoặc là huyền khải tộc mua mua tình báo của hắn, tăng giá, gấp 3 như thường giá. Trưởng lão, cái này. Dựa theo ta nói làm. Vô diện trưởng lão đạm mạc nói, Mặt khác lại nói cho Tô Vũ, thiên diệt thành bên trong, hắn có khả năng thuê cường giả vì hắn hộ đạo, chỉ cần hắn ra được đại giới, liệp thiên các cái gì sinh ý cũng có thể làm, hắn muốn thuê dòng Ma đều có thể, chỉ cần hắn ra giá. Vâng. Người đeo mặt nạ không dám lại nói cái gì, cấp tốc bắt đầu cùng Tô Vũ câu thông. Cái kia vô diện trưởng lão nhìn một hồi, cười nhạt một tiếng, lần nữa về tới tại chỗ. Đúng vào lúc này, lại một vị người đeo mặt nạ hô trưởng lão có người hướng chúng ta mua sắm nhân cảnh nội bộ. Đa thần văn hệ Trần Vĩnh vị trí chỗ ở, Trần Vĩnh vị trí, chúng ta có nắm giữ sao? Người đeo mặt nạ quyền hạn không đủ, chỉ có thể hỏi thăm thượng cấp. Trần Vĩnh. Vô diện trưởng lao cấp tốc đi tới, nhìn quanh qua, cấp tốc trở về, tại chỗ hắn ở bên trên, đưa vào Trần Vĩnh tin tức tương quan, tiến hành thẩm tra, một lát sau mới nói, trước mắt không có nắm giữ, nhân cảnh gần nhất vài vị vĩnh hằng cảnh tại bốn phía tuần tra, tình báo rõ xét độ khó gia tăng, vô phương trưởng không Trần Vĩnh vị trí cụ thể. Người mặt nạ kia lần nữa nói, đối phương hỏi thăm có thể hay không cung cấp đại khái vị trí, một phủ bên trong là được. Vô Diện trưởng lão nhìn thoáng qua trưởng không tình báo, một lát sau mới nói, có khả năng, 5 vạn điểm công lao, chỉ có thể cung cấp Trần Vĩnh lớn nhất khả năng trôi đại phủ vị trí, không thể xác định nhất định chân thực. Vâng. Người đeo mặt nạ lần nữa bắt đầu cùng đối phương câu thông, mà Vô Diện trưởng lão, giờ phút này cười cười, có ý tứ. Nhân cảnh đa thần văn nhất hệ, gần nhất cho bọn hắn tăng lên không ít công trạng. Thẩm tra này chút đa thần văn hệ văn minh sư nhiệm vụ nhiều, xem ra muốn nhiều phái chút người dò xét mấy vị này tin tức. Hắn đang nghĩ ngợi, cái kia trước đó cùng Tô Vũ câu thông người đeo mặt nạ, đồng nhiên lần nữa nói, trưởng lão, Tô Vũ hỏi thăm, có thể hay không thuê vài vị vô địch, đi hệ tờ huyền khải nhất tộc. Trưởng lão này ngốc trệ một thoáng, rất nhanh mắng, nói cho hắn biết, có thể chỉ cần ra được giá, nam tòa vô địch di tích, hoặc là 10 bộ hoàn chỉnh vô địch thi thể. Toàn bộ đại điện đều yên lặng một thoáng, có chút không nói gì, này Tô Vũ, dành đến Hoàng Đem bọn hắn này liệp thiên bốn bảng bộ xem như cái gì, thực có can đảm hỏi. Thiên diệt thành bên trong. Tô Vũ lưu lưới, quên đi thôi, còn năm tòa vô địch di tích, đừng nói không có, có cũng không làm chuyện này, đùa ta đây, được à, ta trước đùa các ngươi Không có hỏi lại, giờ phút này tâm tình còn không sai. Bớt không ít tiền. Đạo thành, cựu huyền. Tô Vũ nhìn thoáng qua bảng danh sách, hai vị địa bảng ra hỏa, dĩ nhiên, không thể trăm phần xác định, nhưng là dựa theo giá vị, liền này hai có khả năng nhất hoặc là nhật nguyệt cảnh cùng giả. Nhưng muốn là nhật nguyệt, đối phương trước đó nói tiên tộc thiên tài, vậy liền không được bình thường. Đạo Thành, địa bảng đệ cửu, Lăng Vân cửu trọng, Trảm Sơn Hải ngũ trọng. Cửu Huyền, địa bảng 16, Lăng Vân thất trọng, Trảm Sơn Hải nhất trọng. Đều là đỉnh cấp thiên tài, nhất là này Đạo Thành, chém giết qua Sơn Hải ngũ trọng cùng giả, cái này hết sức đáng sợ. Địa bảng bài danh đệ cửu, so hoàng đằng cùng tần phóng đều thấp, đó là bởi vì cảnh giới cao một chút, lớn tuổi một điểm, thế nhưng có thể càng lớn giai. Chém giết Sơn Hải ngũ trọng, solo tuyệt hiếu thắng, lôi tuyệt chỉ giết qua Sơn Hải nhất trọng cảnh. Cái tên này có thể giết Sơn Hải ngũ trọng, nếu là nhỏ một chút, cũng có thể vào thiên bằng đi. Cửu Huyền, tiểu tiên nữ a, giết qua Sơn Hải nhất trọng, cái này đảo là bình thường, Tô Vũ cũng có thể giết tiểu tiên nữ. Thế mà không chết ở đại tần phủ trên tay, đại tần phủ không phải thích nhất giết tiểu tiên nữ sao? Tần phong thế mà không có giết này tiểu tiên nữ. Tiên tộc tại Liệp Thiên bảng bên trên ra hỏa cũng không ít. Bất quá địa bảng liền ngày 2, huyền bảng cùng hoàng bảng giá vị không có cao như vậy, thiên bảng cũng có hai thế nhưng mua sắm tình báo, thu phí cao dò người. Liệp thiên bảng bên trên, 630 vị, tiên tộc lên bảng chung vào một chỗ nhanh 20 vị, vẫn là rất mạnh mẽ. Thiên tài rất nhiều. Có lẽ còn có không ít chỉ ở tiên giới sôi nổi, không có tới chư thiên chiến trưởng ở dê thiên tài cường giả. Mục tiêu. Thủ tiêu tiểu tiên nữ. Đạo thành không tốt lắm rết, Tô Vũ chưa chắc là đối thủ của hắn, hoặc là nói đại khái suất không bằng hắn. Thế nhưng cái kia tiểu tiên nữ, hắn có thể giết. Em đẹp, giật dây huyền khải nhất tộc tới điều tra chính mình, tiên tộc muốn làm gì. Kỳ thật Tô Vũ trong lòng hiểu rõ, trên đại thể là bởi vì chính mình thân phận, đa thần văn hệ thân phận, đây mới là then chốt, bằng không, dù cho vào thiên bảng, cũng sẽ không treo chọc một đống lớn cựu địch. Tân thả bọn họ có thể lên thiên bảng, giết thiên tài không hiếm thấy, cũng không có gặp bọn họ kẻ thù nhiều như vậy, khả năng là mình hiểu không đủ nhiều. Tiên hạ thủ vi cường Điều kiện tiên quyết là Chính mình tốt nhất đi vòng trong, trước điều nghiên địa hình, tìm có thể tránh gian phòng, đừng đến lúc đó tránh không đi vào, vậy liền lúng túng, huyệt khải tộc có thể lái được 20 tầng gian phòng, có thể lái được 18 tầng sau, có thể lái được 16 tầng sau. Chính mình mang nhiều điểm thiên nguyên khí, vẫn là có hy vọng đi vào A. Tiến vào về sau, có thể lưu thêm mấy ngày A. Đi chủ thành môn cái kia chín đạo vòng sáng còn không có phá thoái, tăng thêm thiên nguyên khí, ta mài chết các ngươi 3 ngày sau các ngươi không phải đi ra ngoài. trong đêm Các ngươi dám tùy ý tại trên đường cái đi lại. Thật không được, liền dùng tiền thuê một thoáng liệp thiên các giá hỏa đến cứu mạng. Liền là giá cao dọa người. Một vị nhật nguyệt, thuê đối phương tới cổ thành cứu người. Ban ngày giá tiền là 100.000 công hơn cờ ớt tờ bừa cờ. Ban đêm, 500.000 ngàn cờ tờ bừa cờ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Liệp thiên các liền là dự tiền, cũng không biết muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Tô Vũ cũng không phải loại lương thiện, muốn giết chết ta, ta đây liền tiên hạ thủ vi cường. xử lý các ngươi lại nói Đối phương không có nhặt nguyệt cảnh, nói nhiều sợ hãi, vậy cũng không đến mức. Trên người mình thân văn, công pháp, lão ngũ cho ca y viên kia thần phù, đều có thể che lấp thân phận của mình, ẩn dấu hành tung, đánh không lại liền chạy tốt. Đi trước tìm có thể vào gian phòng, tốt nhất tìm thêm mấy cái, đạp tốt điểm lại nói, mà khác. Muốn là đối phương có mười mấy tầng cổ thành lệnh, có thể cưỡng ép mở ra phòng, cũng phải cẩn thận một chút, lưu đầu đường lui. Đi vào chư thiên chiến trường nở tô vũ, cũng là gan lớn tàn nhẫn. Tạ nhân cảnh ngày ngày bị người đè ép không dám lúc đích, tại đây, hắn không có như vậy e ngại, thật không được, hắn kỳ thật còn có đường lui, liền là trả ra đại giới quá lớn. Dương Khiếu toàn bộ triển khai. Toàn bộ triển khai đồng thời, dùng sơn hải đỉnh phong máu huyết, bùng nổ sơn hải đỉnh phong chiến lực. Dĩ nhiên, sau đó thân thể không được, tiên tộc tái sinh máu thị thuật chưa hẳn có tác dụng. Không quan hệ, chỉ cần ý chí hải không hủy diệt, lúc lại thân thể, từ đầu bắt đầu tốt. Có thiên nguyên khí, khai khiếu tốc độ cũng nhanh. Đã có lực lượng Cùng lắm thì trả giá lớn đại giới, thủ tiêu những tên kia, Nhật Nguyệt không, ra, chính mình bùng nổ Sơn Hải đỉnh phong lực lượng, cái kia thì sợ gì? Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Vũ cũng sẽ không như thế làm. Hắn vì tu bộ thân thể này, đều hao phí đại giới cỡ nào? Thật vất vả hoàn thành 16 đúc, sắp 17 đúc, thật phí đi, Tô Vũ cũng phải khóc. Chính là bởi vì có này đến khí, Tô Vũ mới dám lớn mật như thế, không kiêng nể gì cả. Sơn Hải đỉnh phong thực lực, dù cho không địch lại Nhật Nguyệt, chạy trốn vẫn là có hy vọng. Thân thể phế bỏ, lưu cái mạng lại là được. Tiểu mau cầu, ta nếu là thật đến thân thể bắn nổ mức độ, người đến mang theo ý chí của ta biển chạy trốn, biết không? Biết. Tiểu mau cầu ngáp, tiếp tục ngủ, cái này đương nhiên, người ý chí hải bên trong còn có hương hương đổ vào đây. Không mang theo chạy, cái kia cũng không cam chịu tâm A. Tô Vũ đống nhiên giật mình thân một thoáng, cái tên này tại chính mình ý chí hải bên trong. Ta đây vào thành môn thời điểm, tính một người vẫn là tính hai người. bừng tỉnh thân một thoáng, được rồi. Không thèm nghĩ nữa, ngược lại đều tiên đề ến. Đi trước điều nghiên địa hình, sau đó chuẩn bị làm một món lớn. Giết địa bảng tiên tộc, thứ hạng của mình có lẽ sẽ tăng lên. Này không trọng yếu, trọng yếu là, thiên địa ban thưởng nhất định có. Hy vọng có khả năng cho mình tới điểm ý chí lực bao quanh. Đến lúc đó có lẽ có khả năng trêu trọc ra tử linh, cho mình tới điểm chết khí, giúp mình đúc một thoáng thân cũng tốt. Tính toán tốt hết thảy, tô vũ ra ngoài bắt đầu đạp giờ rồi. Mà thành bên trong, giống như cũng nhiều một chút áo giáp chiến sĩ Không biết là thật tao giác, vẫn là huyền khải nhất tộc bản thể, ngược lại Tô Vũ cũng không có dò xét. Rất nhanh, Tô Vũ trong chiều vây tới gần. Bên này, sinh linh rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Toàn bộ cổ thành rất lớn, Tô Vũ tiến vào 20 tầng về sau liền phát hiện, phòng trống nhiều, cơ hồ không có mấy người vào ở, đều là trống không. Hắn chỉ tìm những cái kiến thoạt nhìn càng giống nhân tộc phòng ở, tiến vào ở trong đó, tử khí hẳn là hơi yếu một ít. Lén lén lút lút mở ra mấy cái phòng, quả nhiên, vòng trong dù cho đến 3 ngày Cũng có tử khí xuất hiện, chờ tại 18 tầng tìm cái phòng, vừa tiến vào, Tô Vũ liền thân thể suy suy vang Thật đáng sợ. Nơi này, đến tiêu hao hàng loạt tiên nguyên khí mới có thể sinh tồn, bằng không, rất nhanh liền có thể bị tử khí ăn mòn, trở thành người chết. Ma thật lâu trước đó liền có thể tiến vào 18 tầng, hắn có thế chưa chắc có hàng loạt tiên nguyên khí, tên kia thân thể hoàn toàn chính xác mạnh mẽ đáng sợ. Điều nghiên địa hình, không ngừng điều nghiên địa hình. Tô Vũ này một cái ban ngày, đều tại điều nghiên địa hình Mà thành bên trong, huyền khải nhất tộc, cũng đang không ngừng điều nghiên địa hình, ban ngày không tiện hạ thủ, bởi vì ban ngày mọi người có khả năng tại trên đường phố chạy khắp nơi, nhưng đến ban đêm, cơ hồ đều trong phòng không dám đi ra. Khi đó, mới là ôm cây lợi thỏ, bắt rùa trong hũ. Hai bên đều tại khua chiêng gõ chống mà chuẩn bị lấy. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt cửu trọng thành chủ, trên cao nhìn xuống, tại phủ thành chủ đỉnh, uống rượu, nhìn xuống toàn bộ cổ thành, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, phản phất tại chờ đợi vợ kịch khai k Mà ngay một khắc này, một đạo thân ảnh ở trước mặt hắn hiện hiện, người tới đầu tiên là nhìn thoáng qua phía sâu đại điện, lúc này mới nhìn về phía cổ thành thành chủ, lạnh lùng nói, "Thiên hạ, đừng nhìn cho vui, ta rất sắp tới thu chân mục." Cổ thành thành chủ nhìn hắn một cái, cười cười, "Mấy vị khác đang tốt, ta liền không có vấn đề." Mặt khác." "Mặc kệ ngươi nhân tộc tên tiểu tử này." Người tới nhìn xuống liếc mắt thành chỉ, thản nhiên nói, "Đều có các mệnh. Tiên tục dục dịch, giết mấy cái, cho cái dao hơn cũng tốt." Thật là tự tin, tên tiểu tử này Có thể đối phó bọn hắn? Không đối phó được, không chạy, cái kia chính là ngớ ngẩn." Hắn thản nhiên nói, "Ngươi không phải nhường cái kia chim lớn nói cho hắn biết sao? Nay đều không chạy, tất có nắm bắt, không có nắm bắt. Cái kia chính là ngớ ngẩn, chết thì đã chết, nhân tộc không cần ngu ngốc như vậy. Ngươi đã sớm tới." "Không có. Vừa tới." Thiên Hà nghe vậy cảm khái nói, "Xem ra, ngươi thực lực này, không thể so vô địch yếu đi, hạ long võ, ta ngược lại tờ hở tờ ra chờ mong ngươi có thể thành công, bất quá" Cơ hội quá nhỏ, thất bại, hạ ra nắm giữ tiểu giới, cũng phải đưa ta một cái, ngươi cũng đừng hủy vâng. Ta nói chuyện, từ trước tới giờ không hủy vâng. Hạ Long võ sắc mặt đóng băng, nhìn về phía hắn, Đạm Mặc nói, không muốn cho ta như xe bi tổ tờ xích. Ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, thân ảnh tán loạn. Chờ hắn biến mất, Thiên hạ thành chủ cảm khái một tiếng, thật thật lợi hại, bất quá. Lá gan thật mập, cũng không sợ đằng sau vị kia mở mắt chừng trên ngươi. Chương 374, giết chóc chi thủy, cầu đạt. Chương và tiết báo sai thượng một chương chương và tiết mục lục tiếp theo chương gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, ba tốc nhân gian thiên hạ thứ chín phục thiên thị phi kiếm hỏi phạm nhân tu tiên tri tiên giới thiên muôn đời thứ nhất đế siêu phẩm vu sư đường lớn hướng lên trời mục thần nhớ điểm nói mới thôi. Máy tính tử cơ, lộng đã lâu. Thiên diệt thành 24 Hà Nội, có một tòa rất lớn đích nhà cửa, này đó là huyền khải bộ tộc ở cổ thành đích nơi dùng chân. Gia nhập cổ thành, trở thành cổ thành cư dân đích sẽ ở này thường chú. không gia nhập đích Mỗi ba ngày xảy ra đi nghỉ ngơi một ngày, lúc sau, tái vào thành, tái nhập chú nơi đây. Nay cũng là một ít chủng tộc lựa chọn đích thường trú biện pháp. Làm cho một ít tộc nhân gia nhập cổ thành, trợ giúp bọn họ rất tốt địa khai phá cổ thành. Chỗ ngồi này chiếm địa cực quảng đích tòa nhà lớn, bên ngoài hoàn xem như cao nhất đích một đám, địa phương đại, hoàn cảnh tốt, quanh thân không có gì che, thực rộng mở. Tòa nhà không có gì thay đổi, vẫn là nhà cũ tử, nhưng là tấm biển thoạt nhìn có chút tân. Huyến Khải Hai cái huyền khải tộc đích chữ to rất ở môn trên lầu, nhưng thật ra huy phong khí phách. Tòa nhà lớn đích môn hộ là mở ra đích. Ở cổ thành, mọi người đích môn hộ cơ hồ đều là giam giữ đích. Giam giữ, đại biểu không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, cũng là vì chính mình đích an toàn, đóng cửa trong lời nói, trừ phi ngươi đánh vỡ đại môn, xông vào đi vào, chỉ khi nào phá cửa, tất nhiên sẽ khiến cho tử linh công kích. Cho nên, đóng cửa là an toàn nhất đích. Bất quá huyền khải bộ tộc lui tới đích nhân không ít, hơn nữa tự tin cùng kiêu ngạo Huyền khai tộc lựa chọn chính là mở ra đại môn. Ngoài cửa lớn, còn có bốn vị huyền khải tộc giáp sĩ gác thủ vệ. Trên thực tế, đóng cửa lại áp cái không cần thủ vệ. Bất quá trăm cường chủng tộc nhiều ít yếu điểm mặt mũi, trong thành một ít mặt khác thường chú chủng tộc, phần lớn cũng sẽ lựa chọn phương thức này. Giờ phút này, sắc trời dần tối. Lui tới đích giáp sĩ không ít, không ngừng huyền khải tộc đích áo giáp dũng sĩ, này bộ tộc là trăm cường chủng tộc, đóng quân nơi đây nhiều năm, còn tu nạp một đám không nhà để về đích tiểu tộc cường giả, vì này công hiến Liên như phía trước Hồng Khải muốn bắt bộ Tô Vũ giống nhau, Huyền Khải tộc còn có một ít nô buộc tồn tại. Ngay tại đại trạch đối diện, một cái duyên phố cửa hàng đã muốn bước đi, bởi vì Huyền Khải tộc tại đây đóng quân, người ngã tư đường đích cửa hàng cũng không bất luận kẻ nào nhập trú. Giờ phút này, một gian cửa hàng lóc nhà thượng, Tô Vũ hóa thành gạch nói vụn, yên lặng ẩn nút. Đêm tối sắp buông xuống. Ngã tư đường thượng đích sinh linh, càng ngày càng ít, bầu trời tối đen, tử linh sẽ xuất hiện, đại bộ phận sinh linh đô hội lựa chọn tiến vào phòng ở, vượt qua ban đêm. Khải bộ tộc nơi đây khoảng cách đại Trạch đại khái cũng liền tây số tả H hữu cảm ứng Ngọc Thượng có chút quan điểm biểu hiện hồ kỳ cải tạo quá cảm ứng Ngọc lúc sau cảm ứng phạm vi lớn cũng theo bị động trạng thái chuyển biến thành chủ động trạng thái bất quá tra xét phạm vi vẫn là không quá đại cây số phạm vi kỳ thật không lớn hơn nữa ở cổ thành bởi vì này chút phòng ốc đặc thù đích duyên cớ cảm ứng đứng lên khó khăn cũng gia tăng tô Vũ giờ phút này cũng chỉ cảm ứng được một ít lui tới người đích thực lực đại Trạch bên trong đích nhân thủ thực lực cũng không bị cha sẽ đến. Đôn chú không ít người a. Tô Vũ cảm khái một tiếng, về phần có phải hay không cổ thành cư dân, cũng có thể nhận một phần, phía trước hắn không hiểu, hôm nay ban ngày nhìn một ngày, Tô Vũ xem như đã nhìn ra, có phải hay không cổ thành cư dân, kỳ thật vẫn là tốt lắm phân biệt đích. Không khí trầm lặng đích, đại bộ phận đều là cổ thành cư dân, có thể là đã bị tử khí đích ảnh hưởng. Mà chết khí không đúng đích, nếu không không phải, nếu không chính là sắp tới gia nhập đích cổ thành. Sắp người từ ngoài đến. Cùng sát cổ thành cư dân, kết quả là không đồng dạng như vậy. Sát cổ thành cư dân trong lời nói, xuất hiện đích tử linh thực lực hội cường đại không ít. Tiên tộc đích tên không ở sao không? Vẫn là không đi ra. Hoặc là ở ngoài thành đóng quân. Tô Vũ cũng là trừng mắt tất báo hàng người. Đánh tiểu tiện là như thế, người muốn giết ta, ta có thể giết chính là người nói. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua người, chẳng sợ cật điểm khuy, cũng phải xử lý người. Mới trước đây là trần hạo đương này tay đấm, mà nay không ai có thể cho chính mình đương tay đấm. tự nhiên đắc tự thân xuất mã Tô Vũ yên lặng cùng đợi. Kiên nhẫn, vẫn phải có. Ban đêm, ở cổ thành ở ngoài, đêm qua Tô Vũ còn không có quá lớn đích cảm thụ, giờ phút này, sắc trời bắt đầu tối, Tô Vũ phát hiện, ở bên ngoài, tử khí giống như càng đậm ốc một ít, tuy rằng hắn vô dụng thiên nguyên khí, cảm thụ đích không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể cảm nhận được, một cỗ mỏng manh đích tử khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Ở trong phòng, ngược lại hội rất tốt một chút. Nói như vậy, phòng ở kỳ thật không phải quan tài, mà là bảo hộ. Tô Vũ trong lòng đoán Đêm qua hắn chính là ở phòng trong sử dụng thiên nguyên khí, mới cảm thụ thực rõ ràng, tối nay ở ngoài phòng, hắn cẩn thận quan sát, cũng cảm nhận được tử khí đích tồn tại. Khó trách tất cả mọi người muốn vào úc, cùng lúc là bên ngoài có tử linh, cùng lúc cũng là bởi vì vi bên ngoài tử khí nồng đậm. Không có tử linh phải xuất hiện đi. Tô Vũ cẩn thận cẩn thận, này ngoạn ý, ngay cả cảm ứng ngọc đều tra xét không được. Ngay tại hắn cảnh giác vạn phân đích thời điểm, đại trách trung đi ra rất nhiều áo giáp chiến sĩ. Rất nhiều. Lúc này đây đi ra đích. Ít nhất có 30 vị, không ngừng là áo giáp chiến sĩ, còn có một ít thoạt nhìn là bọn hắn thu phục đích cứng giả, bất quá cơ hộ đều mặc cao giáp. Thực lực không kém A, 3 vị Sơn Hải cảnh. 3 vị Sơn Hải, cảm giác không nhiều ít. Nhưng thực tế thượng, huyền khải tộc này đó chủ tộc, cũng liền có thể so với nhân tộc một đại phủ đích thực lực. Ở đại hạ phủ, duy nhất xuất động 3 vị Sơn Hải, kêu đó là đại động tác, húng chi vẫn là ở cổ thành, mà phi huyền khải giới. Mới đã chết một vị Nhật Nguyệt, giờ phút này, xuất động 3 vị Sơn Hải Này bộ tộc thực lực xem như rất mạnh đích. Này đó cương giả, giờ phút này cũng là vô thanh vô tức, đi ra đại môn, yên lặng chờ. Lại qua 2 3 phần trung, có người đi ra. Ba vị. Trong đó một vị là Huyền Khải tộc đích, hình như là ngày hôm qua bị Trịnh Bình bức đích không thể không vào thành tị lui đích vị kêu Huyền Khải tộc thống lĩnh, Sơn Hải đỉnh đích tồn tại. 4 vị Sơn Hải. Tô Vũ không thấy bên kia, mà là nhìn thấy cảm ứng ngọc, 4 vị Sơn Hải cảnh, một vị là Sơn Hải chín trọng, mặt khác 3 vị, Sơn Hải sáu trọng đích một vị. Sơn Hải tam trọng đích một vị, còn có một cái hẳn là là mới vào Sơn Hải. Ở cổ thành đồn trú một vị Nhật Nguyệt, bốn vị Sơn Hải, huyền khai bộ tộc tính cực kỳ coi trọng. Về phần mặt khác hai vị mặc hắc bào đích hình người sinh vật, Tô Vũ cảm ứng ngọc thượng biểu hiện đích không phải rất rõ ràng, một hồi là thẳng tới trời cao quan điểm, một hồi là Sơn Hải quan điểm, cái đó và hắn nhìn thấy một ít thiên tài đích thời điểm phản ứng thực tương tự. Ngay tại Tô Vũ ẩn nút đích thời điểm, đại viện trước cửa, nói thành trung quanh nhìn nhìn, chí huyền, cảm giác được cái gì sao không? Bên cạnh, chí huyền lắc đầu, khẽ cười nói, thử linh, vẫn là tử khí. Nói thành ca, chúng ta mau ly khai cổ thành đi, nơi này, rất khó chịu. Tiên tộc không thích cổ thành, rất không thích. Tại đây địa phương, tử khí nồng đậm, tiên tộc cố tình lại là sinh cơ tràn đầy đích chủng tộc. Tại đây đợi, cảm thụ so với chủng tộc khác càng rõ ràng, rất khó chịu đích cảm giác. Nói thành không nói chuyện, nghĩ nghĩ, trong lòng bàn tay hơi hơi vừa đậu. Một quả mai thần văn hiện lên, do dự một chút vẫn là ngón tay xuất hiện một giọt máu tươi. Dừng tay. Bên cạnh, vị Tiên Sơn Hải đỉnh đích cường giả có chút căm tức, nhìn hắn một cái, trầm thấp nói, "Đừng gặp huyết, hội dẫn tử linh đích." Hắn có chút sinh khí. Nói thành biết, bất quá vẫn là nói, "Ta tính một chút, lần này hành động hay không thuận lợi, cổ thành tử khí quá yếu nhiêu quá nặng, không cần huyết không được." Tiên Sơn Hải đỉnh đích cường giả, không thời gian quản hắn. Đúng lúc này, ngã tư đường cuối, một đạo bóng dáng vô thanh vô tức địa xuất hiện. Chầm hướng bọn họ bên này đi tới. Thử Linh uyên khai tộc thống lĩnh thực cảm thức, cũng không đắc không giải quyết này Tử Linh, may mắn chính là mỏng manh đích một giọt huyết, hẳn là không phải quá cường đại đích Tử Linh, hắn nhìn về phía kia Sơn Hải mới vào đích hắc giáp cường giả, trầm thấp nói, "Đi, dùng cổ thành lệnh dẫn đi hắn." Bên cạnh, Sơn Hải một trọng đích vị kia hắc giáp cường giả lên tiếng, nhanh chóng bay ra, trong tay xuất hiện một quả cổ thành lệnh, kia đi tới đích Tử Linh, giống như có chút chần chờ, mà giờ phút này, kia Sơn Hải cường giả, nhanh chóng đi xa. Một lát sau, Tử Linh do dự một chút, cũng đi theo hướng bên kia đi đến. Huyền Khải tộc thống lĩnh nhẹ nhàng thở ra, "Hoàn hảo, không tính quá mạnh mẽ đích Tử Linh, vẫn là dựa theo bản năng làm việc, không phải này thực lực cường hắn đích, nếu không cũng sẽ không đã bị này mai thấp hơn cổ thành lệnh ảnh hưởng." Hắn lại nhìn về phía Nói Thành, ánh mắt lộ ra một mặt sắc lệnh, "Sứ giả, vẫn là không cần tái lung tung nếm thử." Nói Thành cười nói, "Sẽ không đích, Huyền Khải bộ tộc quả nhiên lợi hại." Khinh Phiêu Phiêu địa ca ngợi một câu, tỏ vẻ một chút xin lỗi, Nói Thành không xen vào nữa hắn, môn." Hắn liền cảm thấy được có chút không quá thoải mái, vẫn là bòi toán một chút. Thần văn lây dính thượng vết máu, không ngừng xoay tròn. Một lát sau, nói thành ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía thần văn tổ hợp lúc sau đích quẻ tượng, không có hình vẻ xuất hiện, chỉ có một mạt màu đỏ. Nói thành sắc mặt hơi hơi có chút biến ảo, chấm thấp nói, đều cẩn thận một chút, quẻ tượng không phải rất hảo, lần này hành động có lẽ sẽ có một ít chuyện xấu, sẽ có nguy cơ. Lời này vừa nói ra, chín huyền vội vàng nói, nói thành ca, nguy cơ theo không nên đích c Không phải rất rõ ràng. Nói thành lắc đầu, bói toán chính là thôi diễn, không phải đoán trước tương lai, chỉ biết là có nguy hiểm, cụ thể gặp được cái gì nguy hiểm, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là, lần này là hứng khỏe. Tiên Sơn Hải đỉnh đích cương giả, cũng không đại ý, này nói thành, bói toán khả năng vẫn là có chút danh khí đích, nghe nói lời ấy, khẽ như mày nói, nguy hiểm. Cụ thể nguy hiểm rất nhiều, chỉ biết là nguy hiểm trong lời nói. Rất khó đi dự phòng. Chẳng lẽ phải buông thà cho đêm nay đích hành động? Hắn có chút do dự. Cổ thành nguy hiểm rất nhiều đích, tử linh đích nguy hiểm, điều tra phòng ở có thể cũng sẽ gặp được nguy hiểm, hoặc là gặp được đến mặt khác nguy hiểm. Nói thành trung quanh nhìn một chút, hít sâu một hơi nói, cẩn thận một ít đi, có lẽ là cổ thành này hoàn cảnh ảnh hưởng, tóm lại, một khi có vấn đề, mọi người đều tự tìm cái khoảng không phòng ở tránh một chút. Phải buông tha cho sao không? Huyền Khải tộc thống lĩnh Trần chờ nói, nếu là quá mức vô nguy hiểm, cũng không nóng lòng nhất thời, Tô Vũ nếu là thực đến đây, ít nhất cũng muốn đãi mãn ba ngày, đến bây giờ, cũng mới mãn một ngày. Nói Thành cũng do dự một chút, rất nhanh nói, "Không, như vậy đích nguy cơ, có lẽ mỗi ngày đều có, cẩn thận một chút là được." Nói xong lại nói, "Thành Khải Tiên Bối, ngươi là Sơn Hải đỉnh cảnh, Huyền Khải bộ tộc cũng là trăm cường đại tộc, tiền Bối chẳng sợ gặp được Nhật Nguyệt, cũng có thể chống đỡ một lát đi." "Đương nhiên, kia tiền Bối cùng chúng ta tận lực không cần tách ra." Thành Khải gật gật đầu, "Kia liền như vậy đi." Một đám người nhanh chóng hướng cửa thành bên kia đi đến, đêm nay, bọn họ chuẩn bị một hoàn hoàn địa đi tìm, thoạt nhìn nhiệm vụ lượng lại Trên thực tế không tính quá lớn. Cổ thành trừ bỏ cư dân, lui tới đích nhân không tính đặc biệt nhiều. Huyền Khải bộ tộc cũng nắm giữ một ít tư liệu, hai ngày tiến đến đích cũng không cần quản, trọng điểm sắp xếp tra ngày hôm qua hoặc là hôm nay mới vừa vào thành đích này tên. Mãi cho đến bọn họ rời đi, Tô Vũ cũng chưa nhúc nhích, tiếp tục nghỉ trang. Tuy rằng bọn người kia đều đi rồi, khả hắn cũng phải cẩn thận một chút, một vị sơn hải đỉnh cảnh đâu. Má khác, còn phải cẩn thận một chút, bọn người kia có hay không cùng loại vu cảm ứng ngọc vật như vậy. Tiếp tục cứng hãn. Như vậy đích bảo vật không cần thiết không có Tô Vũ liền thật sự giống như gạch nói vụn bình thường tiếp tục cần nút vẫn không nhúc đích một lát sau phía trước rời đi đích kia Sơn Hải đã trở lại chẳng nhưng hắn đã trở lại phía sau còn đi theo một vị tử Linh phía trước rời đi đích tử Linh tô Vũ trong lòng chấn động bọn người kia có thể thao tác tử Linh kia Sơn Hải cảnh cảnhung quanh cha xét một chút xoay người cầm lấy cổ thành lệnh đối với tử Linh giống như nói vài câu cái gì kia tử Linh có chút rãy ra bất quá nhìn đến kia cổ thành lệnh vẫn là lựa chọn phục tòng. Một lát sau, một cỗ nồng đậm đích tử khí, theo Tử Linh trên người tràn đầy tàn ra. Kia Tử Linh dọc theo ngã tư đường, trung quanh đi lại. Sơn Hải cường giả nhanh chóng tranh đi, tùy ý kia tử khí ở bốn phía tràn đầy tán tràn ngập. Ở nóc nhà thượng đích Tô Vũ, cũng bị này tử khí ăn mòn tới rồi. Tốc độ rất nhanh. Tử khí ở trong cơ thể lan tràn. Tử Linh ở ngã tư đường đi lên đi trở về động năm sáu lần, trên người đích hắc ám đều cảm giác tiêu tán một ít, có chút trong suốt. Một lát sau, Kêu tử linh giống như tới thời điểm giống nhau, rất nhanh biến mất không thấy. Lại qua một trận, bốn phía hơn một ít nhân, phía trước rời đi đích những người đó. Những người này điên lặng nhìn thấy bị tử khí tràn ngập đích ngã tư đường, thành khải nhìn về phía bên cạnh đích nói thành, lắc đầu nói, không có, tất cả đích phòng ốc cũng chưa vào ở, nếu là ở bên ngoài, đối phương bị tử khí vây quanh, rất nhanh sẽ chết đích, chẳng sợ bất tử, rất nhanh cũng sẽ có tử linh tìm tới hắn. Nói thành khẽ như mày, thực không có. Hắn dù sao cảm giác có chút nho nhỏ đích nguy hiểm, cho nên mới có nảy một màn. Tiên lặng chờ đợi một hồi, nếu là có người, giờ phút này tử khí tràn ngập, đại khái cũng súng nước đối phương. Tô Vũ hội độ thuật, hội ẩn thân, này hắn cũng biết một ít. Cho nên hắn phía trước cảm nhận được nguy cơ, trước tiên nghĩ đến đích chính là Tô Vũ hay không gan lớn đến ngay tại này phụ cận ẩn nấp. Khả hiện tại, hắn có chút hoài nghi. Đợi lát nữa một hồi. Thanh Khải vội vàng nói, nơi đây tử khí nồng đậm, thực dễ dàng dẫn cường đại đích tự linh. Đợi lát nữa một lát phải đắc mau ly khai, chờ này đó tử khí tràn đầy tan rồi trở về. Nói thành khẽ gật đầu. Đại khái đợi 5-6 phần chung, lúc này mới gật đầu nói, đi thôi. Lâu như vậy, cho dù đối phương có chống đỡ tử khí đích biện pháp, cũng bị tử khí nhập thể. Một đám người lúc này mới rất nhanh rời đi. Mà phía sau, mơ hồ gian, lại có tử linh xuất hiện. Nguyên nhân chính là vì cảm nhận được đại nguy cơ, những người này mới có thể nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa ly khai, tô vũ lúc này đây không tái ở nút Tốc độ mau đích kinh người, chớp lóe rồi biến mất, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Xát. Giờ phút này đích hắn, trong cơ thể tử khí tràn ngập, đều nhanh xanh không được. Mà ngay tại giờ phút này, phía sau, vô thanh vô tức gian, một đầu tử linh xuất hiện. Nhanh chóng đuổi theo tốc độ, một đạo tử khí hướng hắn tiêu bắn mà đến. Tô Vũ trong lòng hoảng hốt, kiếp tự thần văn nhảy lên. Hắn không dám chậm trễ, nháy mắt, chui vào một cái không người đích phòng ủ. Thiên nguyên khí nhanh chóng bị hắn lấy ra, đại lượng đích nguyên khí đưa hắn bao vây suy suy thanh không dứt bên hai một phân, ba phân lúc này đây, tử khí nhiều lắm ước chừng tiêu hao tiếp cận 20 phần thiên nguyên khí Tô Vũ mới đưa tử khí mài điệu bất quá thân thể, giờ phút này cũng phải tới rồi một ít cường hóa mơ hồ gian, bắt đầu hướng 17 chú lột xác Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi bọn người kia, hảo cảnh giác cũng tốt cường đích thủ đoạn cư nhiên có thể thông đồng thượng tử linh tử linh đuổi giết ta Tô Vũ thỉ thào một tiếng, đuổi giết ta Bởi vì ta trong cơ thể tử khí nhiều lắm. Tử khí nhiều lắm, cổ thành cư dân tử khí cũng nhiều, vì sao không bị tử linh đội giết? Còn có, đội giết? Tử linh tập sát, hẳn là là vô khác nhau đội giết đi. Một đám ý niệm trong đầu ở trong đầu hiện lên, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, vậy cùng các ngươi ngoạn ngoãn tốt lắm. Chờ đợi một trận, Tô Vũ mở cửa, thanh âm mỏng manh, vươn tay thử một chút, không hề động tĩnh. Lúc này, Tô Vũ mới lại đi ra cửa phòng. Nhanh chóng hóa thành gió nhẹ, biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, Tô Vũ lại nhằm vào này tên. Mà lúc này, này nhóm người giữa, lại vừa nhiều một ít nhân, không, hơn một đám đêm tuần quân, người cưới ngựa đêm tuần quân. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, thật đúng là xảo. Cư nhiên là đêm qua cái kia tên mang đội đích. Vô hắn, hắn cảm ứng được chính mình huyền binh đích vị trí, ngay tại này nhóm người giữa. Kể từ đó, lại vừa nhiều một vị Sơn Hải cảnh. 5 vị Sơn Hải. Mà nói thành cùng 9 huyền đều có thể đối phó Sơn Hải, tương đương với 7 vị Sơn Hải cùng nhau hành động Bọn người kia vì đối phó chính mình, thật là bỏ được hạ vốn gốc đích, lập tức xuất động nhiều như vậy cứng, giả. Giờ phút này, 36 hoàn, từ đêm tuần quân đích nhân mang đội, bọn họ đang ở một gian gian địa tra xét này phòng ốp. Khoảng không phòng ở không cần phải sen vào cư dân không cần phải sen vào Thanh khải bọn họ đang ở nói chuyện với nhau, tô vũ mơ hồ nghe được một ít lời nói. Tên kia cho dù vào thành, hẳn là cũng sẽ không ở ngoại vi ở lại đi. Điều tra xem xét, phòng ngừa đổ vào. Tra qua đích khu vực, an bài nhân thủ thủ. Phòng ngừa tên kia đổi mới phòng ốc. Hắc Hải, ngươi làm cho đêm tuần quân bên này, đêm nay nhiều tuần tra một ít khu vực, đừng cho gì sinh linh tùy ý đi lại. Đêm tuần quân bên này, tối hôm qua kia Hắc Giáp từng giả, nghe vậy mở miệng nói, có thể, bất quá đêm tuần quân bên này. Thành chủ bên kia không ý kiến đi. Hắn mặc kệ này đó, yên tâm đi. Thanh Khải thản nhiên nói, hán chính là nghèo Túng Nhật Nguyệt, tộc của ta có vô địch tòa chấn, hiện giờ lại có sứ giả tiến đến, hắn sẽ không núng tay đích. Một vị Nhật trọng, chẳng sợ chiếm lấy cổ thành cũng không này lá gan cùng tiên tộc đối nghịch. Hảo. Hắc Khải đáp ứng rồi, rất nhanh, càng nhiều đích đêm tuần quân hướng bên này hội tụ mà đến. Tường thành biên. Phía trước nhắc nhở quá Tô Vũ đích vị kia sơn hải củng giả, đứng ở trên tường thành, nhìn về phía bên trong thành, giờ phút này, bọn họ ngay tại bên ngoài, hắn cũng có thể thấy rõ. Bên người, có giáp sĩ truyền âm nói, thống lĩnh, đó là đêm tuần quân đích Hắc giáp thống lĩnh đi. Huyền Khải tộc toàn quân xuất động, đây là vì Na bàn. Sơn Hải nam tử không hé răng. Hắn nghĩ tới hôm qua vị kia, kia hẳn là chính là Tô Vũ. Huyền khải bộ tộc, phải ở trong thành đối hắn xuống tay. Tên kia, lần này sẽ bị bắt lấy sao không? Thành chủ đâu? Lần này hội nhúng tay sao không? Một đám ý niệm trong đầu, ở trong đầu hiện lên, Sơn Hải Nam Tử nhìn ra ngoài một hồi, yên lặng thu hồi ánh mắt, việc này, hắn quản không được. Khả huyền khải bộ tộc nếu là thực giết Tô Vũ, hoặc là bắt Tô Vũ, nhân tộc bên này, sẽ có vô địch tiến đến sao không? Hắn không biết. Chỉ biết là Lần này có lẽ chính là một cái đạo hòa tác, hơn 10 năm trước, Long võ vệ vây quanh thiên diệt thành đích kia một màn, có lẽ hội tái diễn. Sơn Hải 5 vị, tiên tộc thiên tài hai vị, thẳng tới trời cao cảnh 17 vị, bay lên không cảnh 38 vị. 60 nhiều hào cường giả, thẳng tới trời cao cùng Sơn Hải, đều xem như cường giả. Bay lên không, ở cổ thành nhưng thật ra bình thường. Tô Vũ cũng không đem này đó bay lên không để vào mắt, hắn chỉ biết là, bọn người kia giữa, không ít người đều là cổ thành cư dân, giết. Có lẽ xảy ra đại phẫn toán, không biết chính mình có thể hay không kháng trụ. Tốt nhất trước hết giết có cổ thành lệnh đích tên. Kia phía trước dẫn đi tử linh đích sơn hải, cùng với đêm tuần quân đích hắc hải, tuyệt đối đều có cổ thành lệnh, này không thể nghi ngờ. Kia sơn hải đỉnh đích cường giả hẳn là cũng có, nhưng lại là cấp bậc không thấp đích cái loại này. Giết bọn họ, dẫn tử linh không có cổ thành lệnh đích, chẳng lẽ có thể khống chế tử linh, này Tô Vũ không tin. Mục tiêu, theo dõi kia lưỡng sơn hải cảnh, đều là sơn hải lúc đầu. Mà khác Còn có kia hắc bảo tiểu tiên nữ, cư nhiên không xa rời nhau. Tô Vũ cũng là ngầm bực, thách ra a, không xa rời nhau, chính mình sát đi vào thì phải là chịu chết. Lớn như vậy đích thành thị, các ngươi không xa rời nhau, tra được ngày tháng năm nào đi? Một chút không phù hợp của ta mong muốn a. Những người này, giờ phút này không ngừng tuần tra, đêm tuần quân đích vị kia hắc hải, cũng không gần nhất liền mạnh mẽ mở cửa, tìm một trận, tìm được rồi mấy căn có người trụ đích phòng ở. Đêm đó tuần quân thống lĩnh trực tiếp tiến lên gõ cửa mở cửa, đêm tuần quân ban đêm tuần tra. Tốc tốc mở cửa. Đại bộ phận nhân là không muốn mở cửa đích, cũng có vài vị thường xuyên tới tên, vẫn là mở ra cửa phòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ cũng biết, đêm tuần quân bên này là có năng lực mạnh mẽ mở cửa đích. Ít nhất, bên ngoài đích vẫn là có thể đích. Chủ bên ngoài đích cũng không mấy cường giả. Thật sự cường giả, cũng không tiết vô ở tại bên ngoài đích tiểu phá trong phòng. Đêm tuần quân bên này, sao mở một ít muốn hộ, trực tiếp vào cửa điều tra. Không mở cửa đích, rất nhanh Cũng bị đêm tuần quân mạnh mẽ mở ra môn hộ, mà Tô Vũ cũng thấy được kia hắc khải trong tay đích cổ thành lệnh. Cổ thành lệnh vừa ra, tử khí tràn đầy tán, tản mát ra một ít u mũi nhọn, này bị đóng cửa đích môn hộ, rất dễ dàng địa bị bọn họ mở ra, bất quá nhưng thật ra không có giết nhân, cùng lắm thì đối trong phòng đích tên một chút đá đánh, lúc sau tái điều tra. Tại đây giết người, không có lời. Giết càng nhiều, phiên toái càng lớn. Hội dẫn tử linh đích. Mà cổ thành lệnh, cũng không phải vạn năng đích, một khi xuất hiện hai đầu tử Linh Cổ Thành Lệnh cũng rất khó khắc chế đối phương. Cổ Thành Lệnh, còn không tách ra. Tô Vũ tiếp tục kiên lặng rình, có chút cắn răng, nghĩ nghĩ, dĩ nhiên ánh mắt lóe ra một chút, huyền Khải bộ tộc đích ổ, bên trong đi ra nhiều như vậy cường giả, bây giờ còn có cường giả ở sao không? Phía trước cũng chưa thời gian đi tra xét, này tên lại trực tiếp mở ra đại môn, vẫn không liên quan bế. Chính mình muốn hay không? Đi trước sát một ít nói sau. Chỉ sợ khiến cho Tử Linh đích đổi giết, vậy có chút phiền phức. Cũng thế, người đã nhóm bất loạn Vậy cho các ngươi loạn. Tử linh đổi giết, chính mình tránh một chút là được. Tử linh nguy hiểm nhất đích chính là tử khí, tử khí chính mình có thể tiêu ma, đây là lớn nhất đích lo lắng. Nghĩ vậy, Tô Vũ không hề nhìn chằm chằm bên này, bên ngoài đích đều là kẻ yếu, căn bản không năng lực phản kháng, bọn người kêu lại thực cảnh giác, loạn là sẽ không loạn đích, trừ phi địa phương khác ra nhiễu loạn. Hơn 10 phút sau, Tô Vũ lại đi tới Huyền Khải bộ tộc đích ổ. Bóng đêm hạ, vài vị thủ vệ như trước ở thủ vệ, bất quá cùng ban ngày không giống với. Phía trước là đứng ở ngoài cửa, hiện tại kia mấy tên đứng ở bên trong cánh cửa, đại môn như trước rộng mở. Hiển nhiên, này mấy tên cũng là sợ hãi ban đêm đích, gặp được nguy cơ, có thể đúng lúc đóng cửa. Ở 24 hoàn đích phòng ở, không dễ dàng như vậy bị mở ra. Tô Vũ hóa thành gió nhẹ, nhẹ nhàng phất quá, thủ vệ chính là bay lên không, nghĩ muốn phát hiện hắn ít có thể. Nháy mắt, Tô Vũ tiến nhập đại viện. Này đại viện, địa phương không nhỏ, vào cửa lúc sau, là cái sân nhà, bốn phía đều là một ít phòng, giờ phút này Tô Vũ cảm ứng rõ ràng. Cư nhiên còn có một vị sơn hải tọa trấn tại đây, cộng thêm 3 vị thẳng tới trời cao cảnh, 12 vị bay lên không cảnh. Huyền Khải bộ tộc, tại đây cổ giới thành đích tiền vốn thực không nhỏ. Trước sau đều có 6 vị sơn hải, 20 vị thẳng tới trời cao, như vậy đích thực lực, ở đại hạ phủ đều có thể thống lĩnh một chi 10 vạn nhân đích đại quân. Phòng trong giết người, đóng cửa trong lời nói, thử linh tiến đích tới sao? Tô Vũ không xác định. Không nếm thử quá. Có lẽ hội, có lẽ sẽ không. Chính là săn thiên các đích tư liệu, cũng chưa nói đến này đó. Tô Vũ nghĩ này đó, đông nhiên trong lòng vừa động, ngay tại cửa đích địa phương, thứ phá trong lòng bàn tay, một giọt máu xuất hiện. Mà ngay tại giờ phút này, bên ngoài, đông nhiên hơn một đạo bóng đen. ân Vài vị thủ vệ cũng thấy được, nhìn đến ngoài cửa bồi hồi đích kêu bóng đen, kỳ quái nói, tử linh như thế nào lại tới nữa, ở chúng ta bên này bồi hồi cái gì? Nghĩ muốn tiến bảo. Vài vị thủ vệ có chút ngoài ý muốn, này tử linh tại đây bồi hồi cái gì? kia ngoài cửa đích tử linh, ở cửa bồi hồi. Vài lần giống như nghĩ muốn tiến vào, đều bị cửa một đạo hữu quan chặn. Vai vị thủ vệ cũng không đóng cửa, bất quá rất nhanh, trong phòng đích vị kia sơn hải chạy tới, Tô Vũ nhanh chóng liên tức, kia sơn hải cảnh cường giả, ánh mắt tản mát ra u mũi nhọn, nhìn về phía bên ngoài, trầm giọng nói, sao lại thế này? Tử linh bỗng nhiên tại đây bồi hồi, ai tu luyện xảy ra vấn đề? Đổ máu đưa tới đích. Không có. Không tu luyện. Mặt khác huyền hải tộc giả, cũng đều đi ra, đều đều phủ nhận. Tất cả mọi người biết, ở cổ trong thành, tốt nhất đừng đổ máu, nếu không sẽ bị tử linh trành thượng đích. Kỳ quái. Kia Sơn Hải Cảnh cũng rất kỳ quái, nếu không phải đổ máu, đó là làm sao vậy? Nay tử linh hẳn là chính là bay lên không cảnh, đừng lo, một hồi bước đi. Bất quá cẩn thận một chút, bay lên không không thể đột phá cửa phòng, một khi đến đây Sơn Hải Cảnh, nhanh chóng đóng cửa. Đại nhân, nếu không trước đóng cửa môn hộ đi. Có người đề nghị một câu, cửa mở ra, tử linh cũng khó lấy bột phá, khả cường đại đích tử Linh có thể Đóng cửa trong lời nói, trừ phi cao nhất cấp đích tử linh, nếu không cũng chưa phát đột phá. Núi này hải có chút do dự, đóng cửa. Cũng không phải không được. Bất quá các tộc đều có chính mình đích sắp xếp mặt, không đóng cửa hộ cũng là một loại thực lực đích thể hiện. Đương nhiên, có nguy cơ, vẫn là không cần mặt mũi đích. Kia, đóng cửa. Núi này hải cường giả vẫn là làm quyết định, đóng cửa, dù sao ban đêm cũng không mấy vật còn sống nhìn đến, quan liền quan đi. Kia bốn vị thủ vệ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nói thật Từ Linh ngay tại ngoài cửa, thoạt nhìn vẫn là có chút đáng sợ đích. Mà Tô Vũ, thân thể to lớn thượng cũng nghe hiểu được một ít đồ vật này nọ. Môn hộ bị bọn họ chậm rãi đóng cửa. Ngay tại môn hộ đóng cửa đến cuối cùng một đường đích khoảnh khắc, Tô Vũ một giọt sơn hải máu huyết nhập phúc, giờ khắc này, Dương Khiếu bang hai, thần văn chiến kỹ bùng nổ, một màn ánh đao chiếu rọi từ phương. Kia Sơn Hải cương giả cũng là nháy mắt phản ứng lại đây, một quyền văng ra. Chính là, không còn kịp rồi. Đúng lúc này, da lông ngắn cổ cũng nhanh chóng chui ra. Huyền Khải bộ tộc đều là chiến người, cũng không phải là văn minh sư. Ý chí Hải không mạnh. Hắc si một tiếng, ý chí Hải đã bị tấn mặc. Sơn Hải hơi hơi chấn động, ngay tại giờ phút này, Tô Vũ một đao hạ xuống. Ầm vang một tiếng. Áo giáp bị chém ra một đạo vết rách. Trường đao nháy mắt hóa thành tây búa, ầm vang một tiếng, liên tiếp chấn động mấy mươi lần, phanh điệu một tiếng, ý chí Hải tạc nứt ra. Tô Vũ lại chuyển hóa thành đao, một đao chắt mặc hắn đích trái tim vị trí. Thở phù một tiếng, một quả màu đen thiết khối bị đánh nát. Quá nhanh những người khác còn không có phản ứng lại đây vị tia Sơn Hải liền ẩm vang một tiếng ngã xuống thủ vệ đóng cửa Tô Vũ truyền âm một câu cùng ra lông ngắn cầu nói đích hắn phải đóng cửa đánh chó bốn vị thủ vệ đích vệ sĩ không có gì phản ứng nháy mắt đều ngã xuống đất ý chí Hải thoát phá bị ra lông ngắn cầu một kích bốn lớn giết muôn hộ ẩm vang một tiếng đóng cửa mà ngay tại giờ phút này bên ngoài, ngoàiỗng nhiên xuất hiện ba bốn đạo tử Linh đích thân ảnh muôn hộ ẩm vang long rung động thử Linh nghĩ muốn vào cửa Mà Tô Vũ bất chấp này đó toàn lực ứng phó thực lực toàn bộ khai hỏa thần Văn chiến kỹ bùng nổ thân thể lực giờ phút này cũng đạt tới Sơn Hải cảnh một quyền danh ra phanh địa một tiếng một quyền đem một vị thẳng tới trời cao đánh bạo xoay người một cước, đem mới vừa đánh tới đích mặt khác một vị thẳng tới trời cao đá mặc cuối cùng một vị thẳng tới trời cao muốn chạy mới vừa chạy ra mấy thuốc xa ra lông ngắn cầu chợ l lẽ rồi biến mất xuyên thấu đối phương đích ý Trí Hải nó tốt xấu cũng là thẳng tới trời cao cầu tộc bán hoàng hậu Duệ Không phải này đó huyền khải bộ tộc đích bình thường chiến sĩ có thể sánh bằng đích. Sơn hải, thẳng tới trời cao, đều bị giết. Này còn lại đích bay lên không đại khủng. Chính là, không kịp chạy, cũng chạy không thoát, Tô Vũ hóa thành trận gió, trong chớp mắt xuyên thấu một khối đủ lão giáp, một dọn tích bất đồng tầm thường đích máu, tính lạc trên mặt đất, đây là huyền khải bộ tộc đích máu. Trong viện, tất cả áo giáp chiến sĩ nháy mắt toàn bộ tử vong. Tô Vũ lúc này mới hóa thành hình người, trên người lây dính một ít máu, chứa bằng máu thần văn xuất động đem máu toàn bộ hấp thu, nhanh chóng đem này thi thể toàn bộ thu vào chứa vật giới chung. Mà lúc này, ngoài cửa, ẩm vang thanh không ngừng. Tử Linh ở pha cửa, giết chóc nhiều lắm, máu nhiều lắm, khiến cho này đó Tử Linh bạo động. Bất quá, môn hộ coi như kiên quyết, đối Tử Linh giống như có khắc chế. Tô Vũ còn không có tới kịp nghĩ nhiều, phòng trong, bỗng nhiên tử khí tràn ngập. Đại lượng đích tử khí tràn đầy tràn đến. Tô Vũ ánh mắt khẽ biến, trong ngoài tuyệt sát a. Hắn lúc này xem như hiểu được Vì sao không dám tại đây giết người? Giết người? người đi ra ngoài, thử linh tìm ngươi phiền toái. Không ra đi, phòng trong đích tử khí nháy mắt nồng đậm mấy lần, như vậy đi xuống, cả đêm, người đã bị tử khí giết chết. Tô Vũ trên người thiên nguyên khí tràn đầy tán, không ngừng tiêu ma này tử khí, cùng lúc đó, một đóa tiểu đám mây trực tiếp đột phá phòng ở, tiến nhập phòng trong, dung nhập Tô Vũ trong cơ thể, cũng là đại lượng đích thiên nguyên khí, Tô Vũ trong lòng coi như vừa lòng. Phía trước thiên nguyên khí là phế vật, hiện tại nếu cần, vậy không phải phế vật coi như không tồi, tử khí bị triệt tiêu rất nhiều. Thiên nguyên khí, giờ khác này khởi tới rồi đại tác phẩm dùng. Mà vào chủ cửa thành đích kia chín đạo quan hoàn, còn không có sử dụng đây. Tô Vũ tiêu hao thiên nguyên khí, không ngừng tiêu ma này tử khí, hắn cũng không tin, này đó tử khí là vô cùng vô tận đích. Đương nhiên, phải nhanh chóng rời đi này. Huyền Khải bộ tộc có lẽ thật lâu hội nhận thấy được nơi đây đích biến hóa, mặc dù đang ở phòng trong giết người, động tính không lớn, đối phương vị tất có thể nhận thấy được, nhưng là nơi đây tử linh hội tụ. Có lẽ sẽ làm bọn họ biết đã xảy ra biến cố. Nay cũng là ta nghĩ phải đích, chính là bên ngoài mấy đầu tử linh. Có chút phiền phức. Tô Vũ bước cằm, như thế nào lộng đi bọn họ đâu. Có chút phiền toái nhỏ A Hoặc là nói, chính mình ngay tại này không đi. Kia không phải thành cá trong trầu. Ánh mắt nhìn về phía phía sau cửa đích ra lông ngắn cầu. Ra lông ngắn cầu lạnh run. Trong ánh mắt lộ ra cự tuyệt cùng tuyệt vọng. Ta không cần, hương hương đích lại muốn làm cho ta làm chuyện xấu. Không, nguy hiểm chuyện.